Hàng Lập dò xét mấy vệ binh này một chút, tuy trên người không có linh lực dao động, nhưng nhìn vào thân thể khỏe mạnh của mỗi người, xem ra đều phải luyện có một ít công phu thu thiển. Chẳng qua, làm cho hắn tò mò nhất chính là cái vòng đồng kia. Mấy vệ binh trên thân thể không có linh lực, thế nhưng lại có thể nhờ vào thứ này phân biệt được ai là người tu Tiên, thật đúng là một thứ kỳ diệu. Hàng Lập không khỏi dò xét vòng đồng đó vài lần. Hết thảy điều này đã bị Vương Trường Thanh bên cạnh thu vào trong mắt, liền cười giải thích cho Hàng Lập. Kìa là Linh Bàn, có thể giúp cho phàm nhân chúng ta nhận biết được thân phận của các tiên sư. Linh Bàn Hàng Lập nghe xong xưng Hô này có chút ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới đích xác là có một đoạn trên vòng đồng được khám một ngọc bàn lớn bằng bàn tay, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Tiếp theo, Hàng Lập lạnh nhạt ngồi trên Thú Sa quan sát xung quanh. Thú Sa đi dọc theo một ngã tư đường của Bạch Thạch Thành, đi về phía trung tâm. Trên đường người đi lại rất nhiều, hơn nữa đi đi lại lại không ngừng, lại có cả những người chạy vội, xu thế rất náo nhiệt. Những người này quần áo đa số đều là màu trắng, những người quần áo khác cũng đều mang quần áo giản dị như là màu vàng nhạt, xanh nhạt, không có ai mặc màu mè hoa lệ cả. Hơn nữa những người này rõ ràng có phân ra thân phận cao thấp, thường thường một hai người ăn mặc cao quý thì đi phía trước, phía sau lại là ba bốn người quần áo có chút rách rưới đi theo sau, hiển nhiên là thân phận hạ nhân. Cuối cùng, bởi vì người và thú xa quá nhiều, xe của bọn hàng lập cũng không thể không giảm tốc độ mới có thể tiếp tục đi tới vất vả một hồi thu xa rốt cuộc cũng đến một quảng trường thật lớn nằm giữa trung tâm tòa thành quảng trường này chiếm hơn 10 mẫu tấp nập người qua lại hàng lập liếc mắt nhìn thấy nơi nơi đều là đầu người trang chút mà dòng người từ bốn phương tám hướng còn tiếp tục đổ về không ngừng dọc theo bốn phía quảng trường có nhiều cửa hiệu trong mỗi cửa hiệu đều tràn ngập người tại trung tâm có một ít gian hàng tạm thời bộ dáng cũng kín hết chỗ mà những chỗ còn lại cũng có rất nhiều người đang nhiệt tình nói chuyện, có vẻ vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Hằng lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn thoáng có chút sửng sờ vì thấy đông người như thế. tối thiểu quảng trường này đang chứa hơn mấy vạn người. Thu xa vào đến đây, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến tới. Cố Đông chủ liền xuống xe, mang theo bọn Hằng lập đi bộ đến bên sân một tòa nhà mang kiến trúc cung điện. Cung điện này cao khoảng vài trục trường, rõ ràng cao hơn các kiến trúc khác nhiều. Hơn nữa trước cửa cung điện lớn kia còn đứng một loạt vảy binh. Cầm trong tay trường mâu lấp lóe đứng thủ vệ Không cho những người khác tùy tiện lại gần nơi đây Hôm nay là ngày khôi tinh đảo mở cửa 3 tháng một lần Cho nên người trong đông thạch thành này phải đông hơn mấy lần so với trước kia Cơ bản là người của mười mấy thành trấn Đồng bộ đều sẽ đến đây giao dịch một ít vật phẩm hi hãng bình thường khó có thể mua được Cố đồng chủ vừa tiến tới vừa quay đầu lại giải thích cho Hàng Lập Hàng Lập chỉ nhạt nhạt cười đi theo đến trước cung điện Cố đồng chủ tiến lên nói vài câu với các binh thủ môn kia Về binh liền vung tay lên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 Hàng lập thần sắc như thường, theo thanh niên đi vào sau cửa gỗ, sau đó cửa gỗ lập tức đóng chặt. Ta hội dân, đạo hữu có thể gọi ta là dân tường. Chẳng qua ta chưa từng thấy qua đạo hữu, chẳng lẽ là tu sĩ mới đến khôi tinh đảo chúng ta sao? Mang theo hàng lập tiến vào sau cửa gỗ, thanh niên bỗng quay đầu lại mỉm cười hỏi. Tại hạ là hàng lập, tháng trước mới đến khôi tinh đảo? Trải qua việc luyện tập trong khoảng thời gian này, hàng lập cuối cùng đã có thể nói tiếng địa phương thông thạo. <cười> thật sự là bội phục à Lấy tôi gì hiện tại của đạo hữu mà dám xuất ngoại chu du Đạo hữu thật đúng là đảm thức hơn người đó Tại hạ thì không được như thế Từ lúc xuất sanh trên đảo này đến nay Cũng chưa rời khỏi khôi tinh đảo nửa bước Thanh niên có chút hâm mộ nói Nghe xong lời này Hàng Lập chỉ cười khẽ không nói gì Sau đó Hàng Lập đi theo thanh niên Đi thẳng ra một đại sảnh hình vòng tròn Bên trong có ba mươi mấy tên tu sĩ Hoặc đứng hoặc ngồi mang vẻ mặt khác nhau Xem ra mọi người đều đã đến rồi phía dưới sẽ ngay lập tức bắt đầu thi đấu một trận chiến quyết phân thắng bại chỉ cho phép đả thương người chứ không cho phép giết người nếu không quỷ bỏ tự cách thắng ngồi đối diện đám người là một lão giả tiên phong đạo cốt nói cực kỳ ngắn gọn ở trong phòng tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có một mình hắn là tu vi trúc cơ sơ kỳ xem ra là tu sĩ quản lý việc thi đấu này mà thanh niên họ văn tiến vào đại sảnh liền chạy nhanh đến chấp tay đứng phía sau lão giả lão giả không để ý thanh niên mà xuất ra một cái ống ngọc màu xanh trong ống có hai mươi mấy chiếc thẻ trúc tục lắm muốn khiêu chiến hãy đến lấy một thẻ số giống nhau thì thị thí với nhau người chiến thắng mới có tư cách khiêu chiến đại diện của 10 thương gia kia nghe xong lời này 30 người kia đều đa số nhìn về phía ống ngọc kia mà ống ngọc bỗng nhiên toát ra một tầng thanh quang bộc thẻ rút vào bên trong thân thức những người khác tự động bị thanh quang bài xích ra ngoài còn bị phản lại một chút ảnh hưởng không khỏi rung động thân hình những tu sĩ khác không dùng thân thức thăm dò ngọc đồng thì lộ ra vẻ vui mừng khi thấy tai họa của người khác những người này chính là người tu tiên bị khiêu chiến tự nhiên hy vọng bọn khiêu chiến như hàng lập càng mệt mỏi càng tốt Thân thức hàng lập vốn cường đại mạnh mẽ phá vỡ thanh quan tự nhiên không vấn đề gì nhưng hắn cũng sẽ không làm việc gây nên sự chú ý này vì thế sau khi ngơ ngác nhìn nhau hàng lập đợi cho đám tu sĩ lương lưu tiếp tục lên lấy thẻ tre hàng lập ngẫu nhiên lấy ra một thẻ thoáng nhìn thì thấy một ký hiệu màu bạc cổ quái hắn không khỏi nhíu nhíu cái mày hắn đã quên mất một số việc hắn không biết văn tự địa phương nhưng hàng lập mặt không chút thay đổi vẫn cầm trong tay thẻ trúc vừa mới lấy được bộ dáng không có chuyện gì. Số 1. Lão giả lạnh lùng nói một tiếng, lập tức có hai gã tu sĩ cầm hai thẻ bài giống nhau đi ra. Các ngươi sẽ tranh đấu bên kia tỷ thí, nơi đấy có trận pháp mạnh, không sợ pháp thuật phá hư, chứ gần có thể lấy thẻ trút của đối phương giao cho ta là thắng, ta chỉ không hỏi các ngươi đã dùng phương pháp và thủ đoạn gì, đương nhiên không thể giết chết đối phương. Lão giả không khách khí nói, "Vậy thì thôi."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 Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ tranh đấu, thủ đoạn có chút đơn giản cho nên rất nhanh phân ra thắng bại. Thậm chí có một đôi tu sĩ vừa mới đặt chân trước tiến vào, chân sau ngay lập tức đi ra. Vô luận người thắng hay là kẻ bại cũng đều hì hì cười, cao hứng dị thường. Điều này làm cho hàng lập đứng ngoài xem không khỏi có điểm kỳ quái. Số bảy một gã tu sĩ theo thanh âm của lão giả lập tức đứng dậy, nhưng tên còn lại vẫn chậm chạp xuất hiện. Số bảy Lão giả sắc mặt trầm xuống lại quát lên lúc này hàng lập mới mang vẻ mặt giật mình đi ra ngoài miệng vội vàng giải thích tiền bảo huy thực sự là không phải rồi Người ta dựa đầu nhìn lầm giấy số nghĩ rằng mình là số 9 <cười> lão giả căn bản không để ý hàng lập nói gì không kiên nhẫn vung tay lên hàng lập liền tự giác cùng tên còn lại rảo bước hướng về phía sàn đấu mà đi luồng bạch quang đi qua hàng lập cùng đối phương xuất hiện tại một mảnh thiên địa màu trắng không gian hơn 10 trượng xung quanh bốn phía đều là sương mù màu, màu trắng tư duy của các hạ thấp hơn ta ước chừng hai tầng đó ta xem trà không cần đánh nữa đâu, đạo hữu trực tiếp nhận thua đi. kẻ hù tại hại nhất thời lỡ tay làm trọng thương đạo hữu nữa. Trung niên tu sĩ đối diện vẻ mặt tự tin nói với hàng lập. Hàng lập nhìn vị cao thủ luyện khí kỳ tầng thứ bảy đối diện này thấy giống mình ngay cả vòng bảo hộ đều không xuất ra khẽ mỉm cười. có gì buồn cười chứ, ừ, ta chính là có lòng tốt không muốn đả thương người mà thôi. vị tiên sư đối diện này thấy vẻ mặt có phúc không chịu hưởng này của hàng lập không khỏi trở nên tức giận càng ra vẻ cao nhân. À, không có gì. Ta chỉ là nghĩ rằng cái tỷ thí này tựa hồ so với ta tưởng tượng có lẽ thoải mái hơn một chút. Hàn Lập dùng mũi chân điểm điểm mặt đất phía dưới, nói ra một câu kinh người: "Cái gì? Người dám coi thường ta như vậy?" Trung niên tu sĩ lập tức sắc mặt đỏ bừng, quát tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thứ trong suốt, nhưng hắn chưa kịp xuất ra vật trong tay thì bỗng cảm thấy một bóng người xuất hiện trước mắt, tiếp theo hai mắt tối sầm, chân mềm nhũn ngã xuống đất, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Hàn Lập vác trung niên tu sĩ thân xác như thường từ bên trong đi ra. Những tu sĩ khác trong đại sảnh gặp phải một màn như vậy đều cảm thấy kinh ngạc Chính là tu vi giữa Hàng Lập và đối thủ bọn họ đều biết rất rõ Nhưng người thắng lại là Hàng Lập, việc này thật sự rất ngoài ý muốn Nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc Chỉ có một lão giả trên mặt nhiều chỗ băng bó là lộ ra thần sát cực kỳ cổ quái Hắn thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hàng Lập Tuy không nói câu nào nhưng tựa hồ biết Hàng Lập đã ra tay như thế nào Hàng Lập hát hát cười bất động thanh sắc, đem hai cái thẻ trúng đặt trước mặt lão giả, rồi đem đối thủ đang hôn mê đặt trên nền đất, song liền đi về phía các tu sĩ chiến thắng. Lão giả nhìn trung niên tu sĩ đang bất tỉnh dưới chân, nhẹ lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười. Số 8. Lão giả nhìn mười tên tu sĩ không phải thượng tràng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: Kế tiếp, dựa theo số hiệu để bắt đầu việc khiêu chiến, nếu là tự cảm thấy pháp lực bị tiêu tổn nghiêm trọng có thể trước hết nghỉ ngơi một chút, đợi sau một lúc liền khiêu chiến lại."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 Nhưng chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, từ trong bạch quan đi ra trước lại là tên tu sĩ sáu tầng kia. Còn tên tu sĩ số 1 sau một lát mới khắp người mang đầy thương tích đi ra. Hắn mang vẻ mặt xấu hổ, không nói lời nào trực tiếp chạy vội ra khỏi đại sảnh. Thấy một màn này, các thiêu chiến giả còn lại sắc mặt biến đổi. Mà tu sĩ kia không cần nghỉ ngơi mà lập tức quay lại chỗ 10 người đang đứng. Tiếp theo. Lão giả không có một chút ngạc nhiên nào hôi lên. Tự hồ việc tu sĩ khi giành chiến thắng là việc đương nhiên.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 Nhìn tu sĩ số 4 mạng thương tích không hề nhẹ, nhóm khiêu chiến giả còn lại không giấu giếm điều vẻ sợ hãi. Dưới tình huống này, hai gã tu sĩ kế tiếp đều cùng đem cơ hội khiêu chiến kéo dài ra sau. Bọn họ cho rằng như cho người khác thi đấu trước mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Số 7 Lão giả sau khi thần sắc biến đổi một chút, chậm rãi gọi lại số của hàng lập. Hàng lập im lặng không nói đi ra, dùng một ngón tay chỉ vào một gã đối thủ tu vi 6 tầng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 Sau đó, lão giả đương trường tuyên bố, chỉ có Hàn Lập một người thay Cố gia lấy được tư cách buôn bán giữa các đạo lớn. Tiếp đó, lão giả đem một khối ngọc giản màu lam giao cho Hàn Lập, nói hắn đem cho người của Cố gia. Tiếp theo, lão giả không khách khí hạ lệnh trục khách, tất cả các tu tiên giả đều bị hắn không khách khí mời ra khỏi đại sảnh. Đến hành lang, Hàn Lập đem ngọc giản màu lam giao cho Cố Đồng chủ, cầm ngọc giản trong tay, thân sắc trên mặt hắn thực sự là phấn khích vạn phần. Đầu tiên là có chút không tin, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng mới ra vẻ mặt mừng như điên. Hàng tiên sư hả? lòng cảm kích đối với Ngài, cũng mẫu cũng không muốn nói nhiều lời nữa, ngài yên tâm đi, điều kiện của gia đã hứa tuyệt đối sẽ làm được cho tiên sư. Khi nói những lời này thì Hàng Lập, Cố Đồng Chủ và Vương Trường Thanh đang ngồi trên thú xa, đang trên đường trở lại Cố gia trang. Hắn tuy nói chuyện thân tình cảm kích, nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy Ngọc Giản như sợ nó bay mất, bộ dáng thực sự có chút buồn cười. À, ta tin rằng Cố tiên sinh sẽ không làm lợi diện qua cậu trúc giáng này đâu, đặc biệt đối với một vị tu tiên giả như ta. Hàng lập lưng dựa vào thành xe cười miệng nói. Nghe thấy lời nói tựa hồn mang ý cảnh báo này của Hàng lập, cố đồng chủ và Vương Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, không dám không dám liên tục. Không lâu sau, Hàng lập đã về tới trước mọc ốc trên núi, mà khúc hồn đang thành thành thật thật thủ tại nơi đây. Sau ba ngày, Hàng lập chỉ ở trong phòng tái luyện khí, vị Vương Trường Thanh kia lại tìm đến đây. Lần này hắn đến thông báo cho Hàng lập, hắn có thể lên Tiên Sơn đăng tiền cát giải quyết việc để có được tư cách ở lại Khôi Tinh Đảo Vĩnh Cửu tiền thể còn muốn hàng lập xác định nơi tu luyện về sau dù sao tu tiên giả trên mỗi đảo đều có thể có được động phủ của chính mình tuy nhiên bởi vì không tham gia đại hội tranh đoạt linh địa nên địa phương tìm được khẳng định linh khí ít một chút nhưng cuối cùng cũng có thể có nơi tu luyện hàng lập xem lại thư đảm bảo được cố gia đóng dấu ngự khí nhằm thẳng trung bộ khôi tinh đảo bay đi khúc hồn tự nhiên lưu lại bảo vệ tiểu ốc dọc theo đường đi hàng lập bay qua 7, 8 tòa thành thị cùng mười mấy trấn nhỏ rút cuộc trông thấy tiên sơn theo như lời của vương Trượng thanh đó là một tòa cự sơn màu xanh cao ngất đến nửa tầng mây có ba ngọn núi cao chọc trời giống như là một tòa pháo đài uy nga khí thế rất lộn ai nghiêm dưới ngọn núi lớn có rất nhiều núi nhỏ nhiều không đếm xuể liếc mắt nhìn lại hàng lập căn bản không biết núi này rộng lớn bao nhiêu hàng lập ngơ ngác nhìn cái gọi là tiên sơn có chút ngẩn người a đây không phải là hàng đạo hữu sao phía sau hàng lập bỗng nhiên truyền đến một thanh âm tiếp đón Hàng Lập hơi kinh hãi, nghĩ thấy có chút quen tay, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đó cách đó không xa. Vị văn văn nhược nhược văn tường kia đang cười cười nhìn hắn. Dưới chừng đang dậm lên một cái luân tử, giống như pháp khí phi hành. <cười> Hóa ra là dân đạo hữu, thật sự là trùng hợp quá. Hàng Lập sau khi trùng mình, liền cười ha ha nói. <cười> Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng gặp đạo hữu. Đối với việc đạo hữu có thể đánh bại tu sĩ của hộ dạy đội, ta thật sự cực kỳ bội phục đó. Hộ đội. Hàng lạp nghe xong từ này có điểm ngay người. Hàng đảo hữu à, mười tu sĩ mà ngươi khiêu chiến, thật ra cũng đều là do những đại hộ thuê. Mấy người đó đều là mấy đã thủ nhàn rỗi, thế bổn đảo lập thành hội dạy đội. Tuy bọn họ mỗi người tu duy không cao, nhưng bởi vì thường xuyên ra biển giết yêu thú, còn thường cùng với các tu sĩ trên đảo luận bàn tranh đấu, cho nên luận về kinh nghiệm chiến đấu, công thủ đoạn của bọn họ so với các tu sĩ bình thường hơn nhiều lắm. Đừng nói là tu duy bằng đối phương. Chính là bình thường, những tu sĩ có tu di cao hơn hai ba tầng so với bọn họ, thua trên tay bọn họ cũng không tính là sự tình gì kỳ quái hết. Văn Tường thần sắc dương dương nói. À, không có gì, hàng mẫu chỉ là may mắn mà thôi. Hàng Lập cười cười khách khí nói. Luận về kinh nghiệm tranh đấu phong phú, hắn cũng không phải là ít. Đúng rồi, đào hữu đã tới đây rồi, phải chăng là muốn đi đăng tiên cát làm thủ tục? Văn Tường nhìn nhìn phương hướng thanh sơn, quay đầu lại mỉm cười hỏi. À, dân đạo hữu đoán đúng rồi đó, tài hạ đích xác là có việc xuống đảo này làm chút thủ tục đó, tiện thể lựa chọn lại một chỗ để tu luyện nữa. việc này tính ra cũng không có gì phải giấu giếm, hàng lập thẳng nhiên nói. <cười> đang tiếc cát, tài hạ cũng có qua mấy lần rồi đó, không bằng để tài hạ đưa đạo hữu đi đi, dù sao cũng thuận đường mà. nếu không thanh dân sơn lớn như thế này thật sự là khó kiếm mà nghe. dân tường nghe xong lời của hàng lập, thành thật đề nghị. thấy đối phương chủ động nhiệt tình như thế, hàng lập cân nhắc một chút liền mở miệng đa tạ. Vì thế hai người sống vai bay về hướng đại sơn phía trước. Thanh dân sơn tại bổng đảo này, trừ Thiên trụ phong, Thiên Tiêu phong, Thiên Môn phong, Tam Đại cửu phong, ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sơn cốc lớn nhỏ không thể kể hết. Có thể nói nơi này có rất nhiều địa phương có thể tu luyện. Vừa phi hành về phía trước, Văn Thượng vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mắt cho hàng Lập. Đương nhiên tuy đại bộ phận thanh sơn nằm trên một linh mạch không nhỏ, nhưng mức độ linh khí nồng đậm khẳng định là không giống ở các nơi khác.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 Cho nên tu tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thành thật thật Mà tìm một ít sơn cốc hay động quật mà làm nơi tu luyện thôi Trúc cơ kỳ có thể có được một ngọn núi của riêng mình Hàng lập cảm thấy ngoài ý muốn Đúng vậy, chẳng qua trúc cơ kỳ tu sĩ bổn đạo đã chiếm cứ hết rồi Như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tơ tưởng đến loại chuyện tốt này nữa Văn Tường tự diễu nói Ồ Các loại ý niệm trong đầu hàng lập lướt qua một lượt cảm thấy có chút hưng phấn đúng rồi ba ngọn núi chính kỳ cao như vậy trên đó linh khí không phải là càng thêm sung túc hay sao? Hằng lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó tùy ý hỏi một câu đó là đương nhiên rồi ngọn cao nhất chính là thiên trụ phong chính là nơi linh nhãn của bổn đảo đồng thời cũng là nơi tu luyện của đảo chủ mộc long chân nhân không cho phép các tu sĩ khác tiến vào nghe nói một đảo chủ của tu di kết đang trung kỳ thần thông rất lợi hại mà thiên môn phong cùng thiên tiêu phong kia còn lại là động phủ của hai vị phó đảo chủ diên quân chân nhân cùng khản cầm chân nhân mặc dù kém một chút so với thiên trụ phong nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với các địa phương khác. Văn tường nói xong cũng không khỏi lỗi ra vài phần hâm mộ. Giờ đạo hữu nè, hai vị phó đạo chủ cũng là tiền bối kết đăng kỳ hay sao? Hằng lập nghe vậy chậm rãi hỏi, hai vị phó đạo chủ chẳng những là tu sĩ kết đăng sơ kỳ mà còn lại là một đôi sông thu đạo lữ. Văn tường lắc đầu ảo não nói, nghe xong lời này Hằng lập cũng phải nhúm mày. Một cái khôi tinh đạo thế nhưng lại có ba gã tu sĩ kết đang kỳ tu sĩ, thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hàn Lập cũng đang cân nhắc, nhưng đã cùng Văn Tường tiến vào bên trong Thanh Vân Sơn, ngẫu nhiên còn gặp vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành. Nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt lãnh đạm nhìn hai người rồi cũng phi hành rời đi. Nửa khắc sau, dưới sự dẫn đường của Văn Tường, Hàn Lập rốt cuộc cũng tới được một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lâu hai tầng, cũng không biết được xây dựng bao lâu rồi, bên ngoài chẳng những bẩn thỉu hơn nữa vô cùng cổ kỹ. Trên cửa hở còn lộ ra một tấm biển, mặt trên có viết ba chữ màu đen, đăng tiền cát. Nhìn đến đây, Hàng Lập không khỏi mơ hồ. Trong này chính là... Tuy đã thấy chiêu bài, nhưng Hàng Lập cảm thấy khó tin, không khỏi quay sang hỏi Văn Tường. Tuy không muốn thừa nhận việc này, nhưng nơi đây đích xác chính là đăng tiền cát đó. Văn Tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta liền đưa người đến trong này. Tiền bối phụ trách đăng tiền cát tính tình có điểm quái dị, đào hữu nên chú ý một chút à nghe dân tượng phớt tay áo cáo từ hàng lập trước khi chia tay đã truyền thanh cảnh báo hàng lập thoáng nhiên nhìn tới người thanh niên dần biến mất sau đó lơ đảng lắc đầu thân sắc như thường hạ xuống trước lầu cát chậm rãi đi vào nhưng hắn mới vừa đi tới trước cửa bên tai liền truyền đến một tiếng thanh âm có chút âm lệ tiến đến đây đi cửa ở chỗ này nghe xong lời này trong lòng hàng lập không khỏi rùng mình nhưng cũng nhanh chóng đi vào lầu cát đi vào bên trong lầu cát hàng lập cũng phải trợn mắt há hốc mồm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 Người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái Màu hỏa hồng, huyển lệ Hai tay ôm một viên trân châu lớn màu trắng Đang nhìn Hàng Lập Xin chào tiền bối, tại hạ phải làm thủ tục định cư Xin hỏi có phải là tiền bối phụ trách việc này hay không vậy? Hàng Lập nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống Không người thi lễ cung kính hỏi <cười> Định cư hả? Có bảo nhân chứ? Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng Hữu khí vô lực hỏi Có Hàng Lập lấy ra văn thư do cổ già cấp tiến lên hai bước đem giao cho trung niên nhân, hắn cũng không dám cười người này, bởi vì linh lực dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết người này chính là một tu sĩ cường đại thực lực đã đạt đến trút cơ hậu kỳ. Trung niên nhân tiếp nhận văn thư trong tay hạng lập thoáng đảo qua rồi đặt xuống, trong mắt tinh quang chặt lé bắt đầu dò xét hắn. Tề ngày nôi có một tu sĩ mới lên đây lấy tu di ngũ tầng liền đánh bại người trong hậu vệ đội, không phải chính là ngươi chứ? Bàn tay trung niên nhân vút veo quả trần châu trong lòng Có chút thở ơ đột nhiên hỏi Nghe được câu hỏi của đối phương như vậy Hàng lập trong lòng cả kinh Miệng vội vàng khiêm tốn nói Dạng bối chỉ là may mắn mà thôi Cũng không phải là thật <cười> May mắn hả Người này cười lạnh hừ một tiếng Thấy vẻ mặt đối phương Hàng lập khẽ nhíu mày Đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc trần tỷ thí này, này, chính, này là chính là sự tình, tình ngày trước, này trước. Người, này Người này như thế, thế nào, nào mà biết được? được Phản phất nhìn ra Hàng lập có chút khó hiểu Trung niên nhân đem nắm thật chặt bị yêu trên người, thân sát bất động nói. Cái tên gia quả hậu dị đội bị người đánh bại cũng chính là tên đệ tử bất tài của ta. Không ngờ lại bại trong tay đối thủ của tù gì thấp hơn. Ta đã cho hắn đi diện bích rồi. Dĩ đất trừng giới. Vừa nghe thấy lời này, Hàng Lập có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ. Cái này không phải là rất xảo hợp hay sao? Chẳng lẽ vì này muốn trả thù cho đồ đệ? Hàng Lập có điểm bất an. Yên tâm, sự tình này chính là giảng bối của các ngươi, Ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng năm năm sau ta hy vọng ngươi còn tên đồ để bất tại của ta tỷ thí một hồi Bất luận là thắng hay là thua Ta cũng đều không truy cứu chuyện này Trung niên nhân liếc mắt nhìn Hàng Lập Bằng lạnh nói Một khi tiền bối đã có yêu cầu Giảng bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hàng Lập trong lòng cười khổ không ngớt Miệng lập tức đáp ứng Thấy Hàng Lập đáp ứng rõ ràng như vậy Trung niên tu sĩ không khỏi trùng mình Nhưng lập tức lại lộ ra vẻ hài lòng về việc định cư lúc nãy ta sẽ cấp cho ngươi Bạch quang chật lé trên tay, trân châu bỗng nhiên biến mất, trung niên nhân đứng dậy bước tới chậm rãi nói. Cái gọi là thủ tục định cư trên đảo rất đơn giản. Trung niên nhân xuất ra một khối kim sắc thư sách, điền tên Hàng lạp vào đó. Đương nhiên lục sát ngọc bài lúc trước Hàng lạp là tự nhiên phải thu lại, mà đổi thành một cái lam sát ngọc bội. Ngọc bội này làm quang lấp lánh, cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp. Nghe trung niên nhân nói vật ấy có hiệu quả tị thủy, ở trên đảo cũng khá hữu dụng. Nhưng tiếp sau đó, trung niên nhân lại lấy ra từ trên người một kiện ngân sắc hỏa sách, vứt cho Hàng Lập. Địa phương ở trên mặt có kim quang nghĩa là đã có người ở đó, còn lại là nơi có thể tu luyện, ngươi chính mình tự lựa chọn đi. <cười> trung niên nhân thân thể tựa hồ có chút không khỏe, mới nói có mấy câu liền không ngừng ho nhẹ, hình dạng như đang mang bệnh nặng. Hàng Lập tiếp nhận hỏa sách, chậm rãi mở ra, mới phát hiện trên mặt kim quang cùng bạch quang giao hồ tương ứng, lóe ra hào quang thần bí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 Địa phương của tiêu chú chính là Sơn Phong Chú thích Sơn Phong là đỉnh núi Quang mạng thập phần chói mắt Nhưng hàng lập căn bản không lựa chọn mấy cái địa phương này Bởi vì bên tai vang lên mấy câu sau của trung niên nhân Các loại Sơn Phong luyện khí kỳ tu sĩ không có tư cách tiến vào Còn mấy địa phương khác không hề có hạn chế Chỉ cần là địa phương bạch quan đều có thể đi vào Mọi việc trên đảo đều giống như thanh niên tu sĩ lúc nãy nói cho hắn biết Nhưng còn lại chính là cái đám thiên nhiên Sơn Cốc Đồng quần loại đó quả thực là bạch quan ảm đạm rất nhiều. Giản bối muốn hỏi một câu, mấy cái địa phương này tại đây có thể khai mở một cái động phủ lớn có hạn chế gì hay không vậy? Hàng lập xem lướt qua họa sách, sau đó bỗng nhiên trầm giọng hỏi trung niên nhân. Lấy cái động phủ của ngươi là trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm đều là của ngươi, có thể tùy ý bố trí trận pháp cùng cầm chế, chỉ cần ngươi có bổn sự làm lớn như vậy. Người trung niên lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức liền hiện ra một tia trào phúng nói dạng bối của thể chọn địa phương này nơi này cũng có bạch quang vậy cũng sẽ có linh mạch sâu hàng Lập nghe xong bình tĩnh hỏi sau đó hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên trên bản đồ nhớ thời bạch quang kia biến thành hoàng sắc. hàng Lập đem họa sách trả lại cho đối phương ở đây hả Ánh mắt trung niên tuổi sĩ đảo qua tại địa phương hàng Lập đã điểm chỉ trên mặt có chút tái nhợt hình dạng như có chút ngoài ý muốn hàng Lập điểm chỉ ở một địa phương nằm bên ngoài khôi tinh đảo nơi đây bạch quang lóe ra đứt xác yếu ớt mỏng manh Đó là tiểu hoàng đảo, chiều dài cũng chỉ có 6-70 dặm, nhưng đích sát trên đảo cũng có dài tiểu linh mạch à nha. Chúng ta đã bố trí tại đảo một trận pháp phòng hộ, đã kiến tạo một cái trấn nhỏ trên đảo, ước chừng cũng được mấy trăm nhân khẩu lẫn à nghe. Trung niên tu sĩ cười cười nói, không khỏi lộ ra vài ti chế nhạo. Hàng Lập cũng không có nói thêm lời nào, hắn biết đối phương một khi đã lộ ra thần sắc như thế, đảo này khẳng định sẽ không hề đơn giản. Đảo này đối với khôi tinh đảo chúng ta mà nói, có thể xem như là một cái cây lạc vậy. Chú thích, cây lạc là gân gà, nghĩa là bỏ đi thì tiếc, mà dùng thì không biết dùng vào việc gì. Bởi vì trên tuy có linh mạch nhưng đáng tiếc là nồng độ linh khí thực sự quá yếu ớt, diện tích thì lại quá nhỏ. Ngươi thật sự muốn chọn nơi đây sao? Tu luyện trên đó cố nhiên không có tu sĩ khác quấy rầy, nhưng nồng độ linh khí so với thanh dân sơn tối thiểu cũng chỉ được ba phần. Nói cách khác, ngươi tu luyện tốc độ chậm hơn không ít so với các tu sĩ khác đó. Trước kia cũng có vài kẻ giống như ngươi, đều là những tu sĩ thích độc chiến một địa phương khổ tu, cũng đồng dạng lựa chọn cái đảo này, nhưng không tới vài năm, liền thanh thanh thật thật mà quay trở lại, bỏ hạ tình nguyện nạp lượng lớn lên thạch để đổi chỗ tu luyện khác trên đảo, cũng không muốn tiếp tục đợi, dù sao đối với người tu tiên mà nói, linh khí vẫn là trọng yếu nhất đó. Hơn nữa trên có quy định, tu sĩ lựa chọn đảo này thì đồng thời phải có nghĩa vụ bảo hộ, chính là nói tới linh thạch duy trì trận pháp phòng hộ trên đảo phải do người đại tự mình chuẩn bị lấy đó đương nhiên ngô có thể thu linh thạch làm bồi thường từ dân cư trên đảo hơn nữa bản thân cũng không cần hàng năm lại giao nạp linh thạch cống thuế cho chủ đảo đâu chẳng qua là ta trước tiên nhắc nhở người một chút linh thạch của cư dân trên đảo này căn bản là không đủ để bù cho hao tổn ngày thường của phòng hộ trận đâu đến hôm nay mọi linh thạch tiêu hao trên đảo đều do khôi tên đảo phụ trách mới có thể chống đỡ được đến bây giờ đó trung niên tu sĩ dùng ngón trỏ quệt quệt mép giường phía dưới dường dường nói có như vậy nếu ta đến đảo này trên thực tế ta chính là chủ đảo Hàng lập nghe xong lời của đối phương, bắt đầu trầm ngâm, đến nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi. <cười> Đích xác là như vậy đó. Người trung niên có điểm ngoài ý muốn, hắn đã đem tình huống tồi tệ của đảo nói rõ ràng như thế, nhưng người trẻ tuổi này vẫn còn muốn lựa chọn, vậy thì mặc kệ hắn đi. Lúc này trung niên nhân có chút nhẫn nại, quay lại dò xét Hàng lập thêm một lượt, thầm nhủ, cười lạnh vài tiếng. Đến lúc đó số linh thạch khổng lồ tiêu hao hết, chỉ sợ là kêu khổ không ngừng. Hắn tin tưởng rằng, nhiều lắm chỉ 1-2 năm, tu sĩ trẻ tuổi này sẽ lại muối mặt trở về lựa chọn địa phương tu luyện mới. Nếu không, kỳ thực là một cái danh tiểu đảo chi chủ đã sớm thưởng cho tu sĩ khác rồi, sao còn có thể lưu lại tới bây giờ chứ? Được rồi, giảng bối liền chọn đảo này. Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút, tiếp nhận không hề do dự. Nghe Hàn Lập khẳng định như vậy, trung niên tu sĩ cũng không có trì hoãn, hắn lần trong tay áo xuất ra một cái kim sắc màu bút, nhẹ nhàng điểm lên hoàn đảo trên bản đồ. Trong khoảnh khắc, bạch quang phía trên đã biến thành kim quang. Sau đó, hắn lại lấy ra từ trên người một cái ngọc giản, dùng kim bút viết lên mấy chữ gì đó rồi vứt cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, cúi đầu nhìn thoáng qua. Mặt trên ngọc giản có hai cái phù hiệu kim sắc, nhìn có chút quen mắt, tựa hồ chỉ dùng để để danh tự lên trên. Ngọc giản này chính là chứng minh ngươi là người tu luyện trên Tiểu Hoàng đảo này, bên trong còn có danh sách cư dân trên đảo, ngươi liệu mà bảo quản cho tốt đó nha. Trung niên tu sĩ lạnh nhạt nói, sau đó hắn đem họa sách thu lại, nằm lại xuống giường, hơn nữa còn vẫy tay về phía Hàng Lập. Ý tứ đuổi khách biểu lộ rất rõ ràng. Hàng Lập khẽ thi lễ, lùi bước đi ra ngoài. Rời đăng tiền cát, Hàng Lập cũng không có ở lại Thanh Vân Sơn xem phong cảnh hay có ý kết giao đồng đạo, mà là trực tiếp ngự khí bay khỏi Thanh Vân Sơn, trở về Cố Gia Trang. Sớm ngày thứ hai, Hàng Lập để lại cho Cố Đông Chủ một bức thư bên trên bàn, rồi mang theo khúc hồn bay tới một cái trấn nhỏ gần nhất. Tại đây, hắn mua bản đồ khôi tinh đảo và hải vực phụ cận, sau đó liền đi thẳng tới cảng khẩu. Nghe Vương Trường thanh nói, tại khôi tinh đảo có thành thị lớn nhất là khôi tinh thành, nơi đây có một cái thiên đô nhai, chuyên mua bán giao dịch vật phẩm cho người tu tiên. Hàng Lập tuy nhiên rất muốn qua nơi đây kiến thức một chút, nhìn xem hải ngoại tu sĩ giao dịch cái thứ gì, tu tập công pháp gì. Nhưng hắn hôm nay tu vi thực sự thấp đến đáng thương, tới mấy cái địa phương chúng tu sĩ quần tập làm hắn có chút thấp thỏm bất an. Cảm giác trong lòng cũng không có chút kiên định liền cố nén từ bỏ. Hey, hey. Xem, Xem ra thực lực không đủ, đủ. la gàn cũng gàng nhỏ, nhỏ đi, đi nhiều. nhiều. Hàng lập đang bay trên cảng khẩu, có chút tự diễu, lẩm bẩm nói. Lần này không có lựa chọn Thanh Vân Sơn làm nơi tu luyện, mà đi tiểu hoàng đảo, nơi linh khí yếu ớt. Chẳng qua cũng là vì bảo vệ bí mật cái tiểu bình tử, mới phải khổ tâm đưa ra quyết định này. Chỉ có như vậy, một mình một đảo cách xa các tu sĩ khác, hắn mới có thể phóng khai thủ cước mà bồi dưỡng linh dược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 trên bản đồ hòn đảo này chính là nằm bên cạnh khôi tinh đảo nhưng thực ra hàng lập phải phi hành liên tiếp một ngày một đêm mới từ phía trên thấy được đảo này hàng lập đi một vòng quanh đảo hắn rúc cuộc cũng nhìn thấy một cái trận pháp nhập khẩu nơi bến tàu vì thế hắn lập tức từ từ hạ xuống trên bến tàu trên bến tàu có rất ít người cũng chỉ có lác đác vài tên bộ dạng như ngư dân ngồi trên tiểu thuyền nghỉ ngơi bọn họ vừa nhìn thấy hàng lập cùng khúc hồn từ trên trời giáng xuống đều từ trên tiểu thuyền bước lên đi tới bên hàng lập đại hạ là hắc quý tham kiến tự sư Nhóm người này vừa đến trước mặt hàng lập điều hành lễ, trong đó có một gã hán tử mặt đen phi thường cường tráng tới cung kính, ân cần thăm hỏi, "Có lẽ là thủ lĩnh của mấy người dân này?" Nơi này chính là Tiểu Hoàng đảo sao? Tuy hàng lập thầm nghĩ là không sai nhưng vẫn cẩn thận trước tiên hỏi một câu. Dạ đúng vậy tiên sư đại nhân, ngài đến để đổi linh thạch hay sao? Lần đổi trước cũng không cách đây bao lâu mà?" Hắc Quý mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Ta không phải đến đổi linh thạch, nhưng từ hôm nay linh thạch tiêu hao trên tiểu đảo này sẽ là do ta bỏ ra."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 một ngọn cao ước chừng hai ba trăm trượng, ngọn còn lại hình dạng cũng chỉ có hơn trăm trượng mà thôi. Hằng lập tại trên không trung đã nhìn thấy ngọn núi phía xa, nhưng cũng cố nén tia hưng phấn trong lòng. Trước tiên đi tới thôn trấn trước. Hằng lập cung cúc hồn đã đến, dẫn đến không ít xao động. lập tức có một vị lão giả tự xưng là trưởng trấn vội vàng đến gặp. sau đó Hằng lập đem kim sắc ngọc giản giao cho lão giả kia kiểm tra một lượt. vị trưởng trấn này lập tức hiểu được khách khí nói: người toàn trấn hết thảy nguyện ý nghe thôi lời tiên sư đại nhân đều khiển.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 có hay không căn bản không khác nhau là mấy. Hằng lập thầm chửi rủa tên trung niên tu sĩ kia một chút, liền an ủi lão giả vài câu. Tiếp theo là vấn đề số lượng linh thạch tiêu hao cho trận pháp, lão giả liền nói cho hắn biết. Lúc này hắn định phải cấp cho lão giả linh thạch đủ dùng cho một năm. Hắn nói cho lão giả vì sao hàng năm có thể tới động phủ của hắn lĩnh linh thạch cần thiết cho mỗi năm. Hằng lập cũng không để ý tới việc lão giả đang sưng tạ, liền cùng khúc hồn bay tới phía tây đảo. Vừa tiến vào sơn mạch mà cư dân trên đảo gọi là tiểu hoàng sơn hắn liền cảm thấy linh khí nhàn nhạt đập vào mặt cũng làm cho hắn thêm chút vui vẻ một lát sau hắn liền đứng trên thần phong chu bay một vòng quanh hai ngọn núi hiển nhiên nồng độ linh khí của ngọn núi cao nhất càng thêm sung túc hơn một chút nhưng ở ngọn núi thấp thì thô tráng hơn tựa hồ làm động phủ thì càng thích hợp hơn nữa phía trên đã có một cái động phủ cũ của tu sĩ trước kia lưu lại đầy đủ không tổng hao gì cơ hội có thể đến trực tiếp mà sử dụng hàng lập đứng trên thần phong chu trầm tư một lát trong mắt tinh quang chật léo chủ ý đã có trong đầu hắn trước tiên vào bên trong động phủ cũ kỹ đó, tại nơi sâu nhất trong động quật, tìm ra một chỗ bí ẩn, tự phóng xuất pháp khí đào xuống đất. nửa ngày sau, một cái thông đạo quy mô đầy đủ, đường kính hai ba trượng, xuyên thẳng xuống phía dưới núi. nhưng là thông đạo này gần xuống tới dưới chân núi còn có cách vài chục trượng thì bỗng nhiên chuyển hướng đi tới ngọn núi kia cách đó hai ba dặm. tuy nhiên pháp khí trên tay hàng lập sắc bén vô cùng, hơn nữa lại có khúc hồn hỗ trợ, đại công trình của hắn qua một đoạn thời gian cũng đã hoàn thành nối thông hai ngọn núi với nhau sau đó hàng lập dựa theo hình dáng cũ của thiên nam động phủ kiến tạo một tòa động phủ mới bên trong ngọn núi động phủ này hết thảy đều giống với động phủ trên thái nhạc sơn chính là lần này lại không có cửa ra vào ngoại trừ cái thông đạo kia tất cả đều là bán phòng bế trong này mới là địa phương chân chính hàng lập dùng để tu luyện cùng bồi dục linh thảo như vậy có hai tòa động phủ nửa thật nửa giả lại càng thêm an toàn khai mở động phủ xong hàng lập lại đem ra bộ điên đảo ngũ hành trận Bay ra tại phụ cận ngọn núi thấp hơn Nhưng hàng lập xoay quanh không trung tới hai ngọn núi một lát, trong lòng vẫn chưa có cảm giác an tâm. Sau đó hắn dùng bộ pháp khí mới được Tân Như Âm tặng để bày trận, lấy bày ra thêm hai bộ trận pháp lợi hại, chính là trận Kỳ và trận Bàn gọi là Thiên Phong Cuồn Liệt Trận và Huyền Hành Thiên La Trận. Hai cái trận pháp này đều có phạm vi lớn, sau khi bố trí liền có thể bao trùm hai ngọn núi trong đó. Chúng nó tuy không có thần diệu như Điên Đảo Ngũ Hành Trận, nhưng rút cơ kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ phải chịu khổ. Ngoài trừ kết đang kỳ tu sĩ ngạnh công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 Nhưng pháp bảo tàng phiến này vẫn thông qua động bích ngưng tụ suốt lục dịch. Tiếp theo hắn lại khai mở hơn 10 gian mật thất lớn nhỏ bất đồng. Dựa theo dục trùng tâm đắc của ngự linh tông tu sĩ, nhất nhất cải tạo hoàn cảnh mật thất. Đem đôi bạch chi thù cùng đám kỳ trùng còn sống đem bỏ vào trong đó. tay phụ cận còn thiết hạ cấm chế để phòng bộ chúng chạy trốn. Sau đó Hàng Lập trải một ít thức ăn cho côn trùng. Trọng yếu nhất chính là về sau, Hàng Lập không có phục dụng tiến hành đả tỏa luyện khí mà là cẩn thận từ trong túi trữ vật lấy ra hai bạch sắc ngọc giản tìm được bên trong người việt hoàng bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật cực kỳ quỷ dị khiến hắn cảm thấy chấn động là thân ngoại hóa thân thuật cũng nằm ở trong đó hàng lập đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản nhìn kỹ thuật tu luyện này vô số lần mới rời khỏi ngọc giản chìm vào trầm tư trước kia tuy hàng lập trong lòng sớm đã có định kế nhưng hiện tại cẩn thận mà suy nghĩ lại thì thấy thuật tu luyện này quá nguy hiểm bởi vì trên ngọc giản đã nói rất rõ ràng một khi tế luyện phân thân thất bại thân thức đem cho phân thân sẽ tự hủy vô pháp tái thu hồi mà đối với tu luyện giả nếu thân thức không đủ cường đại khi mà thân thức tổn hao nhiều trải qua thời gian dài sẽ lâm vào điên cuồng bị tâm ma phản vệ mà chết hơn nữa cho dù tế luyện thành công cái gọi là thân ngoại hóa thân này cũng chỉ có thể tự tiến hành tu luyện còn nếu muốn có thể thao túng tự nhiên thì phải là cao cấp khôi lỗi mới được chẳng qua hàng lập có huyết ngưng ngũ hành đan trên tay hắn có cơ hội rất lớn có thể cho phân thân kết thành sát đan đây là một cái kỳ ngộ ngàn năm có một có thể có được một khôi lỗi hộ vệ tu vi kết đăng kỳ cho dù khôi lỗi này chỉ gần tới kết đăng sơ kỳ cũng làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước mặt kết đăng kỳ tu sĩ huấn hộ điều kiện tiên quyết mấu chốt nhất là tu luyện phân thân khó khăn nhất chính là yêu cầu có một cái phân thân có đủ linh căn nhưng lại không chút tổn hao thích hợp để khu thể hắn cũng sớm đã có chính là khúc hồn hồn phách này có thể luyện thi theo lý thuyết rút ra nguyên thần của tu tiên giả đặc biệt phải là nguyên thần của người tu tiên cấp thấp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 Chẳng những thân thể phải an nhiên vô dạng Còn yêu cầu phải là người tu tiên cấp thấp Của tu vi tầng 6 trở xuống Nếu không như vậy Việc khu thể lại càng thêm khó khăn Hàng lập tôi không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này Nhưng phỏng chừng Cùng với phân thân khu thực lúc sau Có quan hệ với việc dễ dàng nắm giữ cách khu thể này Tuy nhiên không biết khúc hồn lúc trước như thế nào Lại bị dư tử đồng cùng với mặt đại phu xảo lộng làm ra Nhưng khúc hồn đích xác đầy đủ hết thảy các điều kiện Đúng là tuyệt giai khu thể tế luyện phân thân mà việc hoàng kỳ phỏng chừng không biết là rút ra bao nhiêu nguyên thần tu sĩ cấp thấp mới có thể tìm được một thân thể tích hợp nếu không tu luyện phân thân không mất nhiều thời gian đến như vậy. hàng lập ngồi dưới đất suy nghĩ cả nửa ngày, hay là quyết định đem đại diễn quyết luyện đến tầng thứ hai rồi mới tới luyện phân thi. chỉ có như vậy, tới luyện dẫu có thất bại cũng không có trở ngại gì lớn lắm. hiện tại hắn đã có đầy kinh nghiệm đối với việc tu luyện đại diễn quyết khiến cho thần thức lớn mạnh. đương nhiên tu luyện đại diễn quyết trước tiên phải khôi phục tu vi trúc cơ kỳ rồi tính bởi vì bí thuật thân ngoại hóa thân chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng tu luyện mà khi tới luyện phân thân hoàn tất mặc kệ là hóa thân thuật thành công ra sao hàng lập đều muốn tu luyện tam chuyển trọng nguyên công dù sao cũng chỉ có công pháp này cùng với thanh nguyên kiếm quyết mới là mấu chốt làm cho hắn có thể bước vào con đường lớn kết đăng kỳ hàng lập đem việc tu hành sau này của mình suy nghĩ an bài ra một lượt sau đó mới tiến vào trong mật thất động phủ bắt đầu phục dụng đang dược luyện khí hiện tại hắn chính là đang phục dụng hoàng long đan cùng với kim tuỷ hoàng hai loại đan dược cấp thấp Trúc cơ đang hiện tại đối với hắn mà nói dược tính hơi mạnh, chờ hắn thu vi luyện đến bảy tầng rồi mới đem phục dụng. Hắn bây giờ phỏng trừng sẽ không có trúc cơ bình cảnh tồn tại nên rất nhanh có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Ngày qua ngày trôi đi, hàng lập mỗi ngày trừ thôi dục linh dược, điều chế mấy thứ cần thiết Hoàng Long Đan cùng Kim tỷ Đan, liền ngồi xếp bằng luyện khí hoàn toàn tiến vào trong khổ tu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ dựa theo dục trùng tâm đắc của ngự linh tông tu sĩ, dành thời gian dạy dỗ và tri trù với đám kỳ trùng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 mà bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế vài loại đan dược thích hợp sử dụng cho trúc cơ kỳ. Theo tính toán của hắn, trừ luyện khí tán bởi vì phục dụng quá nhiều nên đối với hắn sử dụng không còn tác dụng gì, còn lại ba loại đan phương luyện chế đan dược có thể đưa hắn tinh tiến tu vi tới trúc cơ hậu kỳ mà không có vấn đề gì. Chẳng qua theo kế hoạch lúc đầu, Hàng Lập không có lập tức luyện khí gia tăng tu vi mà chính là tích tồn đan dược tu luyện đại diễn quyết, chuẩn bị tới luyện phân thân. Lúc trước Hàn Lập tu luyện đại điển quyết lần thứ nhất vô cùng thuận lợi, chỉ trong nửa năm đã luyện thành.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 Ngưng thần nhìn kỹ khúc hồn đối diện, hồi lâu sau cũng không nói lời nào. Nhìn thấy khuôn mặt khúc hồn xấu xí mà quen thuộc kia, Hàn Lập trong lòng không khỏi cảm xúc hỗn loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ đã sớm quên, Thất Huyền Môn, Thái Hà Sơn kia, còn có một bóng hình quen thuộc. Nhưng nhìn khúc hồn mộng nhiên vô thần, hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, Hàn Lập thở dài một tiếng, rốt cuộc không hề chần chừ. Song thủ vung lên khởi động pháp quyết, quanh thân phóng xuất ra thanh quang nhàn nhạt, biến mặt đất thành một mảng xanh biếc. Không lâu sau, Gương mặt Hàng Lập tại trong lục quang khẽ vặn vẹo, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Hai mắt phóng suốt cơ bạch quang chói mắt kinh người, làm cho người ta không dám nhìn lên một chút. Hey! Hàng Lập bỗng nhiên gầm to một tiếng, hai tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái. Thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng từ trong lỗ mũi lại thở ra một luồng sắc quang đoàn lớn nhỏ bằng ngón cái, bay nhẹ đến chỗ khúc hồn, cũng theo lỗ mũi đi vào trong cơ thể. Mà lúc này sắc mặt Hàng Lập đã tái nhợt vô cùng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 Hơn nữa vì sao hai lần tới trúc cơ hậu kỳ lại tán công thì sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Hàng Lập dốc lòng nghiên cứu tam chuyển trọng nguyên công. Mấy tháng sau, tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt công pháp, liền điều chế đại lượng đan dược rồi tiến vào mật thất. Hắn lần này đã hạ quyết tâm, không đem công pháp này luyện thành, luyện đến tầng thứ 6 thanh nguyên kiếm quyết, tuyệt không xuất động phủ. Cho nên dung hợp thân thể khúc hồn, Hàng Lập không ngừng phục dụng đan dược luyện khí làm cho chuẩn bị trúc cơ tiền kỳ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 Không thể tiến thêm được một tầng Hàng Lập cũng không vì vậy mà để ý Bởi vì cho dù sát đang kết thành Phần thi khúc hồn này cũng chỉ có thể duy trì Tại tu vi kết đang sơ kỳ Có hay không có công pháp sau đó cũng không khác gì nhau Hàng Lập tại lần tu luyện này Thời gian thực sự rất là dài Tục ngữ nói không sai Tu luyện vô tế nguyệt Đảo mắt đã hơn 20 năm trôi qua Hàng Lập ở trong mật thất lâu như vậy Thường không có rời khỏi động phủ Cũng không có hiện thân trước mặt cư dân trên đảo Mà tiểu hoàng đảo từ khi viện tiên sư Hàng Lập đến đây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 Linh Thạch cần thiết cho một năm sẽ ở trong một cái khay mà tự động từ trong bạch vụ bay ra Chỉ cần người tới đem Linh Thạch trở về, mọi chuyện sẽ xong xuôi Đương nhiên 20 năm đã qua đi, nguyên trưởng trấn đã sớm thay thế Hiện tại trưởng trấn mới của tiểu hoàng đảo mà Hàng Lập nhìn thấy chính là ngư dân mặc đen hắc quý Chẳng qua hắn muốn Linh Thạch cũng có được theo cách cũ Cứ như vậy, cư dân trên tiểu hoàng đảo đối với vị hàng tiên sư cũng không có ủng hộ nhiều Nhưng cũng được ấn tượng tốt trong dân Rồi bỗng một ngày kia, Hàng Lập đi ra khỏi động phủ